Chào mừng quý vị và các bạn đến với viết Linh Studio Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kiếm rồng sáu phượng của tác giả từ Khánh phụng Qua giọng đọc viết Linh Phần thứ 26 Đơn thân thăm hang hổ song kiếm vào ma cung Nước đi mặc cung trang cầm cái khay gỗ sơn đỏ lên Trên có đề một cái tách nước bằng sứ màu xanh Tất nhiên là thánh thủy làm cho người bị mê hoặc Và phải theo xích y giáo rồi bất cứ người nào có võ công cao siêu đến đâu, hễ uống chén nước ấy rồi, cũng bị lọt vào bàn tay ma của chúng. trầm luân trong bể khổ mãi mãi, cũng như nhất tâm đại sư, phương trưởng của chùa thiếu lâm, ngọc thanh chân nhân, người trưởng môn của phái võ đăng, đều cúi đầu sưng thần, cam tâm làm bù nhìn cho chúng. xuân mai ai nấy vô cùng bụng bảo dạ rằng nếu ta uống chén nước này, nàng đã nghe thấy tiếng nói của ông già rót vào tai rằng không vào hang hồ thì làm sao bắt được cọp con nên nàng không chủ trừ gì nữa cầm chén nước thánh thủy lên định uống, cầm chén nước thánh thủy ấy lên định uống. Lúc ấy chén thánh thủy mà nàng đang định cầm lấy uống, trong đó đựng chừng lưng chén nước bỗng hóa thành năm luồng tơ trắng trong và nhanh vô cùng bay đi mất. Chỉ trong nháy mắt, cái chén ấy đã úp ngược, trong chén không còn một giọt nước nào hết. Kỳ tích ấy khiến Xuân Mai cũng phải hơi ngẩn người ra dây lát, nhưng chỉ thoáng cái mà thôi. Nàng đã hiểu liền kỳ tích đó là do ông già lùn và bé nhỏ lúc ở trên trần nhà dùng môn chân khí hấp vật Một môn nội công thường thừa hút hết nước thánh thủy ấy Và nàng cũng biết ông già bảo mình giả bộ uống cho họ trông thấy Rồi theo họ vào bên trong Như vậy mới tùy cơ ứng biến mà cứu người được Vì vậy nàng mừng rỡ hết sức nước mắt nhìn thấy trong đảo cô mặc áo đỏ Tự nhận là Lam đường chủ đang ti hí mắt nhìn Mặt tỏ vẻ đắc chí Có lẽ vì mụ ta đứng quá xa Và làn hơi nước bốc lên vừa nhanh vừa nhỏ như những sợi tơ, nên mụ không làm sao trông thấy rõ. Xuân Mai giả bộ hai tay cầm chén lên uống một hơi cạn, rồi để cái chén xuống khai liền. Quả nhiên đạo cô áo đỏ không hoài nghi chút nào, chỉ mỉm cười gật đầu nói. Xuân Mai, người đã uống thánh thủy, tức là người của buồn giáo rồi. Xích y giáo của ma giáo chủ sáng lập, mục đích là muốn vạn phái quy nhất, bốn bề cùng đỏ hết. Như vậy không còn sự tranh chấp bởi giáo này với phái nọ, đảng này với đảng kia nữa. Tôn chỉ này chỉ có tạo hạnh phúc cho võ lâm mà thôi. Ông ấy quả thực là vị đại cứu tinh của giới võ lâm chúng ta, người có biết không? Xuân Mai vốn dĩ là một người thông minh. Nàng biết lúc nãy mình đã là người uống thánh thủy rồi, phải làm ra vẻ hơi mê man mới được. Bằng không đối phương sẽ biết là mình giả bộ ngay. Nghĩ như vậy nàng giả bộ làm ra vẻ ngơ ngác chỉ gật đầu thôi hình như đạo cô áo đỏ có vẻ mãn ý nên nhếch mép cười quay đầu lại bảo với thị nữ rằng người này đã uống thánh thủy rồi vì còn non nớt nên thần trí mới hơi mê man như vậy các ngươi đem y thị vào nghỉ ngơi cho ở chung với thượng quan cẩm vân để chúng phải học tập những luật lệ và lề lối của chúng ta trước nói xong không thấy y thị cất bước chỉ thấy bóng đỏ thấp thoáng một cái người của y thị đã lần khuất liền thấy thần pháp của đạo cô áo đỏ nhanh như vậy xuân mai cũng phải kinh hãi thầm Hai thị nữ vâng lời đi đến bên cạnh Xuân Mai. Một thị nữ trong bọn cúi xuống, nhặt thanh trường kiếm lên, cắm vào bao hộ Xuân Mai rồi khẽ cười nói: "Tiểu muội được làm đường chủ Đoái Hòa như vậy, thật là phúc đức lắm đó. Bây giờ chúng ta đã là người nhà cả, mau theo tỷ vào trong kia nghỉ ngơi chốc lát." Xuân Mai thấy thị nữ không thâu kiếm của mình trong lòng mừng thầm, nhưng nàng vẫn phải làm ra vẻ ngơ ngác, hai mắt lờ đờ, gật đầu nhận lời mà không nói năng gì cả. Một thị nữ khác cười khi xen lời nói: Vừa rồi Lam đường chủ còn nói, người đến dò thám cô lâu cung này lọt được vào bên trong mà các chọi canh không hay biết, ăn cũng phải võ công rất cao siêu. Sau vạn rượu đường chủ còn phát hiện người ẩn núp trong nghị sự sảnh là một thiếu nữ, bà ta lại còn tưởng là vạn tiểu kỳ gì đó, môn hạ của tay không động, nên mới tình trọng dụ nàng đến bạch cốt được Rồi do Lam đường chủ thần trình ra đối phó như vậy. Thánh thủy của bồn giáo, người càng có nổi công tinh thâm bao nhiêu, khi uống vào rồi càng không thấy có phản ứng gì hết. Nhưng cô nương này vừa uống xong Hai mắt đã lờ đờ như vậy Chắc võ công của y thị cũng chả được cao siêu là bao đâu Xuân Mai nghe xong Bùng bảo dạ rằng Thế ra thánh thị của chúng Người có nội công càng tinh thâm bao nhiêu Uống vào rồi sẽ không có phản ứng tí nào Trái lại ta làm như bị phản ứng rất mạnh Ta giả bộ như vậy không ngờ lại vừa đúng chỗ Thảo nào mà chúng không coi ta vào đâu Trả lại trường kiếm cho ta như vậy Nàng lại nghe thấy tên thị nữ Vừa lên tiếng nói trước tiếp Thì không nghe thấy lăm đường chủ vừa nói hay sao Công lực của cô nương này hãy còn non nớt lắm Phải cho y thị nghỉ ngơi dây lát đã Nếu tỷ không tin cứ hỏi xem sẽ biết Y thị tỉnh táo hay chưa liền Thì nữ thứ hai quả nhiên quay đầu lại Vừa cười vừa hỏi Này cô nương, bây giờ cô nương thấy trong mình ra sao Xuân Mai vẫn giả bộ Làm ra vẻ ngỡ ngẩn Mà chỉ ngẩn đầu lên nhìn đối phương Nhưng vẫn không trả lời Thì nữ thứ nhất tỏ vẻ đắc chí nói tiếp Đấy tôi nói có sai đâu Lúc nãy tưởng y thị là cao thủ rất lợi hại Nên mới cho y thị uống nhiều thánh thủy như thế Thôi, chúng ta mau đợi Y thị đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, thị nữ ấy khẽ vỗ vào vai Xuân Mai rồi mỉm cười nói tiếp. Cô đường, mau đi theo chúng tôi đi nghỉ đi. Xuân Mai không nói năng gì cả, cứ lặng lặng theo sau hai nữ tỷ. Đi qua cái cửa giữa mà tiến thẳng vào bên trong. Đang đi, nàng bỗng cảm thấy có vật gì nhét vào tay mình. Nàng ngạc nhiên quay người lại xem, nhưng không thấy một hình bóng nào cả. Bốn bề vẫn yên lặng như tờ, cả gió cũng im nút. Nàng thấy trong tay đã có một cái gói giấy nho nhỏ liền nghĩ thầm. Chẳng nhẽ người của sức y giáo định thử thách ta chứ Nhưng không có lẽ ta không thấy một bóng người nào hết. Đủ thấy võ công của người này cao siêu như thế nào. Mấy đường chủ của sức y giáo tuy đều có võ công cao siêu thực. Nhưng họ không thể cao siêu tới mức độ như thế này được. Nếu vậy nàng bỗng nghĩ tới ông già bé nhỏ và lùn. Trong lòng mới hơi yên tâm và bỏ gói giấy ấy vào trong túi. Rồi rào cẳng theo hai nữ tỷ đi vào bên trong ngay. Nàng nghĩ ở phía sau hoa sảnh nếu không phải là đường hầm đi vào gian phòng kín thì là đường đi xuống hầm, ngờ đâu khi nàng bước chân vào mới hay. Trong đó chỉ là một căn phòng nhỏ trống không, rộng không đầy một tượng và chỉ có một cửa vào mà thôi, chứ ba mặt bên kia đều kín mít. Thấy hai thiếu nữ bỗng ngừng chân lại, trong lòng thắc mắc vô cùng thì bỗng nghe thấy có tiếng kẹt kẹt nổi lên phía sau. Nàng vội quay đầu lại nhìn mới hay cánh cửa đang từ từ đóng lại Đồng thời, nàng thấy căn phòng đó trầm xuống bên dưới và tiếng kêu lạch cạch như xích sắt đang chạy. Một lát sau, căn phòng mới ngừng lại. Nàng ước chừng căn phòng đã trầm xuống sâu độ hai ba mươi trượng. Khi căn phòng ngừng thì hai cánh cửa sắt cũng tự động mở toan. Hai thị nữ gật đầu mỉm cười, rồi dẫn nàng ra khỏi căn phòng. Nàng theo hai thị nữ đi qua một đường hầm, hết đến chỗ đường rẽ là nơi đó thì nào cũng có một ngọn đèn treo ở trên vách để chiếu sáng. Nàng để ý thì thấy đường hầm dưới này có nhiều lối rẽ chằng chịt như mạng nhện vậy. Chỉ đi được một quãng, nàng đã không sao nhận ra được lối đi rồi. liền nghĩ thầm. Mình không nhớ được lối đi thế này, dù có cứu được tiểu thư với tiểu long thoát nạn, cũng không sao thoát ra khỏi nơi đây. Mà dù có ra khỏi được đi chăng nữa, bên trên những căn nhà trùng trùng điệp điệp như vậy, làm sao biết được căn nhà nào là cả bẫy và căn nào là không? Và cũng làm sao biết được lối nào mới là lối thoát? Như vậy chả quá ra Ta muốn ra khỏi cô lâu cung này Còn khó hơn lên trời hay sao Nàng lại theo hai nữ tỳ Đi được một quãng đường nữa Đến một chỗ tâm điểm ở ngã 6 Nơi đây có những 5 sáu cái cửa Hai nữ tỳ đến trước một căn phòng Dơ tay lên khẽ đẩy một cái Cánh cửa ở căn phòng đó liền mở toang ngay Một nữ tỳ vừa cười vừa bảo nàng rằng Cô nương hay đi nghỉ đi Lát nữa chúng tôi sẽ quay lại gọi sau Xuân Mai vẫn chẳng nói chẳng rằng Từ từ đi vào trong phòng Ngắm nhìn một hồi Thấy căn phòng này không lớn rộng lắm, ngoài một cái giường và một cái ký trả ra thì không có bầy biện một vật nào khác. Nhưng trên giường có đầy đủ chăn gối mùng mền, hình như phòng này vẫn thường có người ngủ luôn vậy. Lúc ấy thì nữ khép cửa hộ nàng và đi luôn. Xuân Mai nghĩ thầm, có lẽ vì người võ công non nớt, kém công lực, không chống lại được hiệu quả của Thánh Thủy nên mới có hiện tượng mê man như buồn ngủ. Bằng không thì việc gì làm đường chủ phải bảo hai nữ tỷ dẫn mình đến đây để nghỉ ngơi. Mình đã giả bộ thì phải diễn tả cho thật khéo mới được. Đã quyết tâm vào đây thì ta hãy cứ yên tâm ở lại đây. Hơn nữa, hai đêm nay ta có được ngủ một giấc nào đâu. Nhân lúc này ta ngủ một giấc cho thật đã để lấy lại hơi sức rồi hãy tính toán xong. nghĩ đoạn, nàng liền ngồi bên mép giường, móc túi, lấy gói giấy nho nhỏ ra xem. Thấy trên giấy có viết ba chữ, ô phong tán, thật nhỏ. Nàng đã nghe thiên mẫn nói ô phong tán không những có công hiệu giải bách độc mà còn là khắc tinh duy nhất của khắc thủy. Nàng cả mừng vì đang băn khoăn Về chuyện cứu tiểu thư với tiểu long Nếu hai người đã uống thánh thủy của sức y giáo rồi Đang mất tâm trí Như vậy tài ba của mình Dù có cao siêu đến đâu Cũng khó mà kiềm chế nổi hai người Để vắc lên vai đem ra khỏi nơi hang hùm này Nhưng bây giờ đã có thuốc giải Thì khỏi phải lo về vấn đề ấy nữa Nghĩ tới đó nàng vội cất gói ô phong tán đi Rồi nằm xuống ngủ luôn Chỉ trong chốc lát nàng đang ngủ say liền Không biết đang ngủ được bao lâu Tới khi nghe thấy có tiếng chân người rón rén Đi tới cạnh giường nàng mới thức tỉnh Nàng hé mắt ra nhìn mới hai người đó là một thiếu nữ mặc cung trang màu đỏ Và chính thị nữ nói nhiều lời nhất hôm qua Đã dẫn mình tới đây Thị nữ ấy vừa tới gần đã lên tiếng hỏi Cô nương đã tỉnh chưa Xuân Mai nhận thấy thị nữ này Lớn hơn mình một hai tuổi Mà lại rất hỏa nhã Liền ngồi dậy vừa cười vừa đắp Sao muội lại ngủ sai đến như vậy Từ nhỏ tới giờ muội chưa hề ngủ Ly bì như thế này bao giờ cả Thấy Xuân Mai khéo ăn nói, thì nữ nọ đã có cảm tình với nàng ngay, liền nói tiếp. Đáng lẽ, người đã uống thánh thủy rồi, hết công lực hơi kém là cứ mê man như buồn ngủ ngay. Hỗn hộ tối hôm qua, cô nương lại bị uống quá nhiều. Bây giờ có tỉnh sớm như thế này, kể cũng nhanh lắm rồi đó. À, bây giờ cô nương còn cảm thấy chóng váng nữa không? Xuân Mai nghĩ thầm, thế ra sự phản ứng của thánh thủy là như thế đó. Nghĩ đoạn nàng gật đầu đáp. muội thấy còn hơi tróng váng, tì ạ. Thì nữ giơ tay ra sờ trán Xuân Mai và dịu dàng nói tiếp: "Bây giờ hay còn sớm, nếu muội cảm thấy còn tráng vắng thì hãy nằm thêm chốc lắc. Muội không còn mệt mỏi gì nữa, tính muội rất kỳ, hễ đã lai tỉnh rồi là không sao ngủ lại được. Tỷ tử tế thực, muội còn chưa thành giáo quý tính đại danh của tỷ là gì? Sau này muội còn phải nhờ và đến tỷ rất nhiều đó." "Sao muội lại nói như vậy, từ giờ trở đi chúng ta là người nhà với nhau rồi, hà tất muội phải khách sáo như thế?" Tỷ tên là Giáng Châu, còn người đi với ta hôm qua là Giáng Tuyết, đều là thị nữ của Lam Đường Chủ. Lam Đường Chủ là ai vậy? Điều này cũng không thể trách muội được. Có lẽ những chuyện xảy ra hồi hôm muội đã quên hết rồi. Lam Đường Chủ là thủ tịch của ngũ xích đường bổn giáo. Đường Chủ là đàn bà đó. Tỷ nói, Lam Đường Chủ ấy có phải là đạo cô mặc áo đỏ không? Phải rồi. À, tỷ còn phải nói cho muội biết rõ tổ chức của bổn giáo cho muội hay. Ngoài Mao Giáo Chủ ra, thì đến ba vị phó giáo chủ. Vị thứ nhất là Chu Phó Giáo Chủ tên là Khuyết Biệt hiệu là Thổ Hành Tôn Vị thứ hai là Vư Phó Giáo Chủ Biệt hiệu là Pháo Thiên Khuyển tên là Thiếu Dĩ Vị thứ ba là cửu Phó Giáo Chủ tên là Thiên Lai Biệt hiệu là Tiếu Diện Lai Sau bốn vị ấy là 5 vị đường chủ của Ngũ Xích Đường 5 vị đường chủ này là Xích Phân Đường Lam Đường Chủ tên là Phiêu Ba Biệt hiệu là Tào Chữ Tính Vị thứ hai là Xích Hóa Đường Lưu Đường Chủ tên là Thành Bá Biệt hiệu Độc Nhãn Long Vị thứ ba là Xích Lưu Đường, bành đường chủ tên là Thất Ý Biệt hiệu là Điêu Khách Tính Vị thứ tư là Nam Thiên Bá, Diệp Kiến Ân Đường chủ của Xích Diệu Đường Vị thứ năm là Thẩm Bất Nghi, biệt hiệu là Hoa Thái Tuế Đường chủ của Xích Sát Đường Xuân Mai nghe Giáng Châu nói xong Liền giật mình kinh hái, bụng bảo dạ rằng Không ngờ Xích Ý Giáo lại tề tập nhiều cao thủ đến như vậy Hiện giờ 5 người đường chủ của Ngũ Xích Đường Đã có 3 người có mặt tại đây và có một phó giáo chủ là Tiếu Diệt Lang cửu thiên lai nữa. nhưng còn đào cô mặc áo gấm là ai? gí đoạn nàng liền lên tiếng hỏi. thưa tỷ, còn đào cô mặc áo gấm ở ngồi cạnh xích đương chủ là ai vậy? bà ấy là vạn diệu tiên cô phó giáo chủ của huyền âm giáo mới tới đây nhập bọn đó. bà ta có phải là đương chủ không? bà ta là đương chủ ngoại ngạch hữu danh vô thực, tuy cũng gọi là đương chủ nhưng bà ta không có quyền hành gì cả. bà ta thị là bạn cũ của lam đương chủ, hơi một tí là tắc oai tắc phúc. Lam đừng chủ của chúng ta lại còn đặc biệt phái 2 tỷ Giáng Nguyệt và Giáng Anh hậu hạ bà ta nữa. nói tới đó Giáng Châu ngừng dây lát rồi mới nói tiếp. muội còn chưa biết đó thôi. Cứ nói như Thượng quan Cẩm Vân tiểu thư của muội chẳng hạn. Theo luật lệ của bổn giáo hế người nào đã được uống thánh thủy rồi. Người đó tức là người của bổn giáo. Những người khác dù có thù lớn đến đâu với người ấy cũng phải si xóa. Không được nghĩ đến chuyện trả thù huyết tuyết hận nữa. Nhưng bà ta lại bảo Thượng quan cô nương là kẻ phản giáo nghịch đồ. Yêu cầu Lam Đường Chủ phải trao thưởng quan cô nương cho bà ta xử trí Xuân Mai nghe nói liền giật mình kinh hái lo Âu vô cùng đang định tiến lên hỏi thăm Thì Giáng Châu lại nói tiếp Không hiểu tại sao Lam Đường Chủ lại chiều bà ta đến như vậy Còn nói tốt nói xấu với cử phó giáo chủ hộ bà ta Để cử phó giáo chủ coi trọng bà ta thêm Xuân Mai lo Âu khôn tả vội hỏi tiếp Sao rồi thế nào nữa Sao muội lại nóng tính đến như vậy Theo ý của vạn diệu tiên cô thì đem ngay thưởng quan cô nương ra sửa tội liền. Nhưng may có bành đường chủ khuyên ngăn và bảo lúc này là lúc bồn giáo đang tập trung lực lượng. Trước hết phải giải quyết việc côn luân nhất thiếu đã nên việc gì cũng phải dẹp sang một bên. Xuân Mai nghe thấy Giáng Châu nói phải giải quyết ngay việc côn luân nhất thiếu lại rùn mình một cái. Nhưng ở trước mặt Giáng Châu nàng không dám lộ liễu quá sợ Giáng Châu nghi ngờ. Vì vậy nàng chỉ hỏi về chuyện thượng quan Cẩm Vân mà thôi. Thưa tỷ, hiện giờ tiểu thư của muội ở đâu? Có việc gì không? Cô ta với một thằng nhỏ họ bằng đang bị giam ở dưới hầm. Bằng không, đương chủ của tỷ cũng chẳng phải bảo ta xuống đây tiếp muội làm gì. Việc tiểu thư bị giam giữ trong để lao, Xuân Mai không cần hỏi cũng biết trước như vậy rồi. Nên nàng không kinh ngạc chút nào, mà chỉ đoán chắc bên ngoài hầm thể nào cũng có máy móc và cảm bẫy. Và còn có người canh gác nữa là khác. Nếu không có dáng Châu dẫn đường cho, thì quả thực nàng đừng hòng rời khỏi chốt này nửa bước. Nghe như vậy, Xuân Mai liền ngẩng đầu lên nói tiếp. "Tỷ, chúng ta lên ý kiến làm đường chủ đi, bằng không nhớ đường chủ có việc gì muốn sai bảo, vì muội mà tỷ bị của mắng thì muội ăn năn hết sức." Giang Châu nhìn Xuân Mai tỏ vẻ thắc mắc đắp. "Muội đã uống thánh thủy rồi mà vẫn còn quan tâm đến tiểu thư của muội như vậy, điều này thật là hiếm có đó." Xuân Mai nghe nói giật mình kinh hãi, mới biết người nào đã uống thánh thủy rồi thì chỉ nhất trí trung thành với Mao giáo chủ mà thôi, chứ không còn biết gì đến cha mẹ của mình nữa bây giờ dáng châu hỏi như vậy có lẽ y thị đang nghi ngờ mình rồi nên nàng mặt liền biến sắc tỏ vẻ lo sợ dáng châu thấy thế vội nói lảng sang chuyện khác thôi chúng ta đi lên đi nhưng buổi khỏi phải lo cho ta làm đường chủ với các người đã đi từ lúc sáng sớm kia rồi hiện giờ chỉ có thầm đường chủ mới tới tòa trấn mà thôi Tỳ với dáng anh đường ở lại nói xong y thị đứng dậy rón dáng bước ra ngoài phòng đi luôn xuân mai thấy dáng châu nói như vậy liền nghĩ thầm Làm đường chủ và các người đã đi hết Chả nhẽ bên ngoài có việc gì quan trọng xảy ra chăng Hay là họ đi đối phó với nhạc thiếu gia Với tài bá hẹn mọn của chúng Thì định sao nổi nhạc thiếu gia cơ chứ Còn tên thẩm đường chủ mà Giang Châu vừa mới nói Không biết có phải là tên thẩm bất nghi Đã bị đánh bại ở Thạch cửu Hồ đấy không Nếu là y thì tắt đủ sức đối phó Như vậy dịp mai ngày hôm nay Thực là hiếm có đó Nàng vừa suy nghĩ vừa đi theo Giang Châu ra khỏi căn phòng ấy Đi hết một con đường hầm khá dài Lại tới một con đường hầm khác Xuân Mai thấy trước mặt có một cái cửa sắt rất lớn Và đen nhánh Cửa này được chặn bằng một cái then sắt Ở giữa có một ổ khóa lớn Giáng Châu vội tiến đến trước cửa Cầm cái vòng đồng trên cửa Khẽ gõ mấy cái Chỉ nghe thấy lạch cạch Giữa cửa sắt có một cái cửa nhỏ hé mở Một đại hán ở bên trong ló đầu ra hỏi Ai đâu Giáng Châu vội đáp Giáng Châu của Sích lân đường Thừa lệnh đường chủ tới đây đấy nói xong nàng móc túi lấy một thẻ đồng dơ lên cho đại hán nọ xem đại hán ấy liền gật đầu rồi đóng cửa lại dáng châu mỉm cười móc túi lấy chìa khóa mở ổ khóa ấy rồi rút then sắt ra cánh cửa sắt to lớn ấy liền mở toang thì ra trong đó là một căn phòng nhỏ đèn lửa sáng choang. có lẽ nơi đây là cửa ngõ của người canh gác phía trước mặt của căn phòng ở chỗ ngoài xa chừng ba trưởng lại còn có một cửa sắt nữa nhưng cửa sắt này là cửa chắn song, mỗi cây sắt to bằng cánh tay trẻ con Tuy trong phòng ánh sáng đèn rất lu mờ nhưng Xuân Mai vẫn trông thấy rõ trong đó là một con đường hầm mỗi bên có ba cái phòng nhỏ cửa phòng nào cũng bằng chân song cả Trên có khóa khóa chặt và chính là chốn lao tù dùng để cầm giữ kẻ địch Giáng Châu lấy chìa khóa mở ổ khóa rồi mở cánh cửa sắt ra trong phòng đó cũng có một đại hán áo đỏ đứng canh gác y trông thấy Giáng Châu liền cung kính vái chào để cho hai người đi vào rồi y lại khóa cửa lại ngay Giáng Châu dẫn Xuân Mai đi tới căn phòng thứ ba Ở phía bên trái Rồi Giáng Châu dơ tay ra hiệu Đại hán áo đỏ quay lại Mở khóa và mở cửa cho hai người vào Xuân Mai trống ngực đập rất mạnh Suýt tí nữa thì nàng định ra tay Kiềm chế đại hán áo đỏ trước Nhưng khi nàng giơ tay vào căn kiếm Gan bàn tay đã toát mồ hôi ra như tắm Nàng mất thực sự Nghĩ tới hầm khó đi lại như vậy Nếu không có người dẫn đường thì đừng có hỏng Ra khỏi được các căn hầm này Vì những lẽ đó mà nàng không dám ra tay nữa Sơn Mai với Giáng Châu vừa bước chân vào trong phòng kín, cửa phòng đã tự động đóng kín lại. Căn hầm này rộng chừng hai trượng, mà chỉ thấp có một ngọn đèn nhỏ thôi, nên rất u ám. Thượng quan cô nương có người tới thăm cô đương đó. Giáng Châu lớn tiếng kêu gọi như trên. Ai đó? Thượng quan cẩm vân vội hỏi và vội vàng tiến lên che chở cho Tiểu Long, rồi nhìn thẳng vào mặt Giáng Châu với giọng run run hỏi tiếp. Có phải sư phụ bảo tỷ vào gọi mũi đó không? Không biết sư phụ định dặn bảo điều gì vậy? Xuân Mai đưa mắt nhìn tiểu thư, thấy nàng ta đầu bù tóc rối, vẻ mặt tiêu tụy trông rất đáng thương, nên nàng ta cũng phải mùi lòng. Nhưng nàng vẫn gượng cười làm rất vẻ hớn hở, vừa cười vừa kêu gọi. Tiểu thư, tỷ nữ Xuân Mai đến thăm tiểu thư đó. Thượng quan Cẩm Vân kêu ủa một tiếng mừng rỡ đáp. Xuân Mai tỷ, sao tỷ cũng tới đây ư? ủa Xuân Mai tỷ đệ nhất tỷ lắm bây giờ tỷ cũng vào trong này với đệ đệ thực sự sung sướng lắm Tiểu Long nhảy sổ lại vừa nói vừa ôm lấy Xuân Mai nhưng khi y nhìn về phía sau Xuân Mai một cái lại tỏ vẻ dầu dĩ và hỏi tiếp Xuân Mai tỷ nhạc thúc thúc đâu sao không thấy thúc thúc tới với tỷ khi Xuân Mai vừa bước chân vào tới trong đường hầm này đã ngấm ngầm lấy gói thuốc ô phong tán ra liền nhân lúc Tiểu Long nhảy lại vừa che lấp tầm mắt của Giáng Châu. Nàng vội lấy ít ô phong tán ra búng vào mũi của Cẩm Vân với Tiểu Long tức thì. Nên Cẩm Vân với Tiểu Long cùng hắt hơi một cái. Lúc ấy Xuân Mai đã ôm Tiểu Long vào lòng. Mồm thì khẽ khuyên bảo để cẩn thận kẻ bị cảm gió đó. Nói xong nàng ta dùng tay khẽ đẩy để Tiểu Long đứng thẳng người lên rồi quay đầu lại cười nói với Giáng Châu rằng Giáng Châu tỷ nơi đây hơi lạnh hơn bên trên thì phải. Giáng Châu lại tưởng tối hôm qua Xuân Mai uống quá nhiều thánh thủy đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn. Nên nàng mới thấy lại như vậy Nàng ta định lên tiếng nói Thì bỗng thấy Xuân Mai dơ tay lên phải một cái Đã có một luồng chỉ phong Nhằm mặt mình bắn tới Nàng cả kinh và chỉ cảm thấy Có một mùi gì rất là cay đắng chui vào trong mũi Rồi cũng hắt hơi mấy cái Nhưng trong lòng nàng đã được tỉnh táo ngay Bất cứ người nào đã bị trầm luân trong ổ giặc Đã được uống thánh thủy Tư tưởng liền bị xích y giáo không chế liền Linh hồn như bị tê liệt Suốt ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn Chỉ biết ca tụng mao giáo chủ Còn đối với hành động giết người như gà qué của bọn giặc Thì lại dừng dưng Không lấy gì làm lạ cả Nhưng nhất đán được giải trừ chất độc của Thánh Thủy Thì người đó lại trở về lương thiện liền Và cảm thấy mình như bị nằm mơ mới thức tỉnh Liền phân biệt phải trái ngay Giáng Châu đã tỉnh táo Nàng là thị nữ thân cận của Lam Phiêu Ba Đường chủ của Sích Lân Đường Nên nàng biết ra rõ quy luật của Sích Y Giáo rất nghiêm ngặt Đừng nói chuyện phản giáo Ngay đến làm lầm một việc nhỏ hai nói lỡ một câu cũng bị trị tội rất nặng rồi. Giáng châu nghĩ như vậy mặt liền biến sắc, người run lời bậy với giọng run run hỏi: tỷ. Xuân Mai đã quỷ ngay xuống trước mặt nàng ứa nước mắt ra mà nói: Giáng châu tỷ, tỷ làm ơn, bây giờ cả nhà chỉ còn lại có một mình tiểu thư đây thôi, tỷ hết thương hại chúng tôi mà cứu giúp chúng tôi một phen. Khốn khổ xích ý giáo làm hại võ lâm, tự dẫn thân vào chỗ chết. Hiện giờ các đại môn phái đang tập họp ở quân Sơn để quét sạch bọn yêu ma này dù tỷ không nghĩ đến bổn thân của mình thì cũng phải nên vì chính nghĩa mà tranh đấu và cải tả quy chính nàng chưa nói dứt Giang châu đã hái sợ đến biến sắc mặt vội giơ tay ra bịt lấy mồm nàng và hoảng hốt nói muội kh khỏi cần nói nữa khỏi cần nói nữa xuân mai mừng rỡ hỏi Giang châu tỷ tỷ tỷ đã nhận lời giúp muội rồi có phải không tiểu muội ta Giang châu nói tới đó đột nhiên ứa ra hai hàng lệ và khẽ rỉ tay xuân mai nói ta Ta theo hầu Lam Đường Chủ từ nhỏ đến giờ đã 20 năm nay, sống ở trong ổ giặc, không biết cái gì là thị phi phải trái, này mới tỉnh ngộ. Nhưng Lam Đường Chủ tử tế với tôi lắm, không nhẫn tâm mà bỏ bà ta được. Cổ nhân đã dạy, lỡ bước mang hận ngàn thu, xích y giáo rất nguy hại cho sinh linh, gây nên tội lỗi. Bây giờ tôi chỉ có một cách là chết theo với buồn giáo chúng mà thôi. Cô nương mau đứng dậy, cùng thường quan cô nương đào tẩu ngay đi. Cẩm Vân không ngờ trong ổ giặc lại có người tử tế đến như vậy. Vội khuyên rằng Giáng Châu tỉ, Hà tất Giáng Châu vội xua tay, bảo Cầm Vân đừng có nói, rồi khẽ nói tiếp. Chúng đã nghe thấy tiếng nói của chúng ta rồi thôi, Chúng đang đi tới gần để dò xét trộm. Nói tới đó, nàng cố ý lên tiếng nói Cô nương, làm đường chủ sợ cô nương đi lầm đường mới sai tôi đến đây đưa được. Thôi, tôi còn việc bận, chúng ta phải đi ngay mới được. Nói xong, nàng giơ tay ra hiệu và rỉ tay Xuân Mai nói thầm. Chúng ta vào đây đã lâu, người canh gác đã nghi ngờ rồi. Cô nương mau theo tôi ra khỏi đây trước. Vạn bất đắc dĩ, cô hãy nên ra tay đối phó. Bằng không, cơ quan máy móc ở đây lợi hại lắm. Chị hơi sơ xuất một tí là lộ chân tướng liền. Lúc ấy, muốn thoát thân cũng sẽ khó khăn lắm. Xuân Mai khách gật đầu, cố ý nói với Cẩm Vân rằng Tiểu Thư, tôi đi ra đây. Mai mốt tôi xin phép lăm đường chủ lại trở lại đây thăm Tiểu Thư. Hai người liền đi ra khỏi cửa phòng. Cẩm Vân vội kéo Tiểu Long chạy tới bên chỗ cảnh cửa để đợi chờ. Lúc ấy Giáng Châu và Xuân Mai, hai người đã đi tới gần hàng rào sắt. tên đại hán áo đỏ ấy thấy hai người bước ra, vội mở cửa hàng rào sắt cho hai người. Giáng Châu óng ẻo đi tới cạnh đại hán ấy, đột nhiên ra tay điểm luôn vào tâm khảm huyệt của Y. Đại hán áo đỏ ấy có ngờ đâu tên thị nữ thân cận, theo hầu làm đường chủ mười mấy năm mà lại dám phản giáo. Nên Y trước kịp phản ứng thì đã kêu ối trả một tiếng rồi ngã lăn ra đất liền. Xuân Mai thấy vậy cả mừng, vội vỗ tay ra hiệu để Cẩm Vân với Tiểu Long lẹn ra. Giáng Châu đã lấy chìa khóa của Đại Hán Nọ rồi mở cửa sắt cho Cẩm Vân với Tiểu Long đi ra. Giáng Châu một mình đi trước, ra ngoài đường hầm nhìn trước nhìn sau một hồi, không thấy bóng người mới với tay gọi Cẩm Vân, Xuân Mai và Tiểu Long đi ra, mới đóng cửa sắt cài then và khóa chặt lại như trước. Tuy ai nấy đã ra khỏi thạch thất rồi nhưng trái lại trong lòng càng gây cấn hơn trước. Giáng Châu bỗng dơ tay ra hiệu bảo ba người nhanh nhẹn tiến về phía trước, đủ thấy nàng cẩn thận như thế nào. Giáng Châu dẫn bọn Cẩm Vân ba người quanh co một hồi, rồi đi hết con đường hầm. Nàng bỗng ngừng chân lại, dơ tay lên bấm vào một cái chốt nho nhỏ ở trên vách. Sau một hồi kêu kẹt kẹt, hai cánh cửa sắt tự động mở sang hai bên. Sau cửa sắt đó là một cái phòng nho nhỏ, Xuân Mai biết đó là cái máy giáng thăng để lên trên mặt đất vẫn do giáng châu dẫn đường đi trước mọi người theo nàng lần lượt vào trong cái máy giáng thăng ấy lại có tiếng kêu kèn kẹt, kẹt như vừa rồi hai cái cánh cửa sắt tự động đóng kín lại rồi căn phòng nho nhỏ ấy từ từ thăng lên Nhân lúc này giáng châu kể rõ lối đi ra khỏi cô lâu cung cho ba người nghe một lát sau cái máy giáng thăng đã tự động ngưng cửa sắt lại tự động mở toang ba người nhìn kỹ mới hay nơi đó là đại sảnh có vẽ đầy sợ người Giáng Châu đưa mắt nhìn ba người một cái về mặt dầu dĩ nói. Thượng quan cô nương, Xuân Mai, hai người nên nhớ kỹ. Theo lời dặn bảo của tôi vừa rồi mà đi, thế nào cũng thoát khỏi được chốn này. Ngày hôm nay, mấy vị đường chủ đã đi cả khiết mã đài. Hiện giờ chỉ còn có một mình thẩm đường chủ canh giữ mà thôi. Với tài ba của ba người thì cũng đủ đối phó với những người canh gác ở ngoài cung. Xin thứ lỗi, tôi không tiễn các vị nữa. Cầm Vân thấy nàng ta không chịu đào tàu với bọn mình, vội kêu gọi. Giáng Châu tỉ, tỷ tỉ... Xuân Mai thấy về cả kinh, muốn lôi nàng ta lại, ngờ đâu Giang Châu đã biết trước, nên nàng vội nhảy ra ngoài xa hai trường và đã nhảy tới trước một cánh cửa nho nhỏ. Chỉ thấy nàng giơ tay lên ấn vào khoanh cửa một cái, rồi quay đầu lại gượng cười đáp. Giang Châu là người bạc mệnh, đã gia nhập sức y giáo rồi, không khi nào lại phản bội như vậy. Sau này có gặp người của chính phái, hai vị cần nói rõ cho họ biết, giáo đồ của sức y giáo không phải người nào cũng độc ác và vô nhân tính mong họ hiểu thấu cho chuyện đó mà để cho những người đó lương thiện vì sự bất đắc dĩ đã phải Adua theo sức y giáo được dịp hối cải như vậy mới không uổng cuộc kết giao của chúng ta ngày hôm nay nàng chưa nói dứt cánh cửa đó đã mở rộng Xuân Mai nghe thấy Giáng Châu nói như thế cũng phải mủi lòng liền ứa nước mắt ra với kêu gọi Giáng Châu tỷ nàng vừa gọi vừa định nhảy lại lôi kéo thì Giáng Châu đã nước nở nói các người mau chạy đi nói xong nàng ta quay người đi vào trong cái cửa đỏ đó Đang lúc ấy bỗng có tiếng cười há hà Và có tiếng người quát lớn <cười> Quân khốn nạn Người táo gan thật từng quát vừa dứt Giang Châu đã kêu la thảm khốc Và ngã ngửa người về phía sau ngay Sự thể xảy ra một cách nhanh chóng Giang Châu vừa té ngã Trong cửa đã có một người nhảy ra Người này trán rồ mày rầm hai mắt sâu hóm Tay cầm cây sáo gan đen nhánh Dài chừng bốn thước mặt lộ sát khí Cười the the nói Ai còn nhãi kìa các người muốn tổ thoát hay sao xuân mai cả kinh vội lui về phía sau một bước rút trường kiếm ra tiến lên che chở cho cẩm vân với tiểu long buồn bảo dạ rằng nghe lời nói của y kiêu ngạo như vậy chắc y thế nào cũng phải là hạng đường chủ của xích y giáo chứ không sai nhưng năm người đường chủ của xích ngũ đường thì ta đã gặp được bốn chả nhẽ tên này là đường chủ xích diệp đường nam bá thiên diệp kiến âm cũng nên là thật sao tên ma đầu này lại xuất hiện ở nơi đây vậy nàng vừa nghĩ vừa liếc mắt nhìn Giang châu mới hay nàng ta đã tắt thở liền nổi giận quát hỏi tên yêu nghiệt của xích y giáo kia ngươi có phải là diệp kiến âm đấy không tên nọ vẫn cười thê thê như thế và nói còn nhãi kia mỹ đã biết ngoài danh của bồn tọa còn không mau thúc thủ chịu trói đi xuân mai lướt nhìn một cái biết cánh cửa nhỏ ở đối diện cánh cửa kia mới là lối ra quý hồ mình kiềm chế được đối phương là tiểu thư có dịp mở được cửa liền với võ công của bọn mình ba người vừa đánh vừa rút lui ra khỏi cô lâu cung là không còn sợ hãi cái gì nữa. nàng nghĩ như vậy liền xông lên búa kiếm nhằm huyền cơ huyệt ở trước người cuộc kiếm âm mà đâm luôn. mồm thì nhắc nhở cẩm vân rằng tiểu thư mau mở cái cửa kia đi. thế kiếm của nàng ta tuy trông rất tầm thường nhưng thật sự lại rất lợi hại. kiếm âm không ngờ một thiếu nữ trẻ tuổi như vậy mà kiếm pháp lại già dặn đến như thế, y vội dùng thế thuận thủ thôi trâu, giơ cây sáo găng lên gạt ngang. cẩm vân biết rõ võ công của xuân mai còn trên mình có nàng đối phó với nam bá thiên rồi mình có thể nhân dịp này mở cánh cửa kia luôn nàng nghĩ như vậy liền kéo tiểu long nhảy tới chỗ cách cánh cửa chừng nửa tượng ngờ đâu một cánh cửa khác ngoài vẽ đầy sợ người đột nhiên mở toang bên trong cũng có một người nhảy ra cười nhạt nói lão phu ông phần ngao canh giữ nơi đây còn nhãi kia có mau quay trở lại không nói xong y liền giới trường tấn công luôn Cầm vân thấy vậy vội múa kiếm bảo vệ lấy toàn thân đồng thời tay trái vẫn dắt tiểu long nhẹ nhàng nhảy về phía trước. Tuy nàng sử dụng thế kiếm trong huyền âm kinh nhưng vì ra tay quá chậm nên mới bị trưởng phong của đối phương để lùi 7-8 bước mới đứng vững được. Nàng thấy người tấn công lén mình là một ông già quê mùa cục mịch nhưng đôi người rất sáng vẻ mặt trông rất giả hoạt. Nàng đã nghe thấy bàng ba bá Bách Xuyên nói qua về tên ông Phần Ngao này là một danh túc của phái võ Đăng nhưng không hiểu tại sao y lại có mặt tại đây. Nghĩ tới đó nàng bụng bảo dạ rằng Ừ, có lẽ y bị xích y giáo quyến rũ Cam tâm nhận giặc làm cha công nên Lúc này Hai bên đều có kẻ địch chặn đường Xem như vậy trận ác chiến này không sao thoát khỏi được Nàng liền nghiến răng mím môi Buông tiểu long ra, dàn y đứng chờ một bên Đừng có chạy đi đâu hết Rồi nàng lại mua kiếm sông lên Mồm thì quát lớn Họ ông kia, người đến đối giáo cho rằng Mà lại còn ngăn cản lối đi của bốn cô nước Nói xong, nàng dở thế ngọc nữ đầu thoa Nhằm ngược đối phương mà đâm luôn Phần Ngao cứ đứng yên, không hề tránh né gì hết Rồi giơ tay phải lên Nhằm cổ tay của Cẩm Vân mà chụp. Cẩm Vân thấy đối phương đứng yên một chỗ Mà thân hình lại rụt nhỏ hơn trước Trong lòng kích ngạc vô cùng Trước kia khi nàng còn ở trên núi Ngũ Đài Đã được nghe rất nhiều sự tích của Giang Hồ Sau lại theo Bách Xuyên lên núi Thiên Mục Rồi lại được Thượng Quan Y Truyền thụ hết võ công cho Đồng thời nàng rất được bằng thiên phóng thương yêu Ngoài những giờ chỉ điểm võ công cho nàng Lại còn kể những chuyện cũ của võ lâm cho nàng hay nữa. Nhờ vậy nàng đã hiểu biết rộng hơn rất nhiều. Bây giờ nàng thấy phần ngao như vậy, biết nội công của y đã luyện tới mức thượng thừa. Trên giang hồ này rất hiếm thấy có người nào luyện được như y. Vì vậy nàng mới hết sức cẩn thận, vội giờ khinh công tuy khí vũ bộ ra, nhảy sang bên mà tránh né. Rồi giờ kiếm pháp của huyền âm kinh ra đối phó. Phần ngao là một danh túc của võ đăng. Thấy thân pháp của thiếu nữ nọ nhanh nhẹn như vậy và ứng biến rất cao minh, cũng phải kích ngạc thầm. Nhưng y vẫn đứng yên tại chỗ Ngăn cản ở trước cửa Rơi trường lên phản công Không để cho cẩm vân tiến gần nửa bước Xuân Mai với kiến âm đã đấu được hơn 10 hiệp Nàng cảm thấy công lực của đối phương rất thâm hậu Còn hơn cả mình Nhất là những thế tiêu lại âm độc lạ thường Nàng nóng lòng hết sức Liền nghĩ thầm Cứ đấu như thế này mãi Không biết đấu đến bao giờ mới xong Và lại thân mình đang ở trong hang hùng Nhớ đồng đảng của chúng hay tin Kéo đại đội tới, thì bọn mình ba người địch sau nổi bọn chúng nhiều người như vậy. Mặc dù chúng không có người tiếp viện, chỉ cậy võ công và nội lực mà thôi. Nhưng cứ đấu như thế này mãi, rồi ta cũng sẽ bị đại bại chứ không sai. Ngay đoạn, nàng liền nghiến răng, bí môi, múa tiết thanh trường kiếm, xông lên đâm luôn hai thế liền. Kiến âm là đường chủ của nội ngũ đường, xích y giáo, nên võ công của y cũng cao siêu. Nhưng lúc này y thấy mình đã khổ luyện 2-30 năm mà đánh không đổi một con nhỏ chưa hết thời sữa, nên y càng đấu càng tức giận khôn tả Y đã nổi giận, thế công của y càng huyền ảo và lợi hại thêm. Lúc này y đã hay biết là hình như đối phương có kém hơi kém sức không thể đấu lâu được, nên y mừng rỡ vô cùng, buông bảo dạ rằng Con nhỏ này dù tài ba đến đâu cũng địch sao nổi ta, nó đánh liều đánh lính như vậy, có khác gì tự dẫn thân vào chỗ chết không? Y đang nghĩ bỗng thấy có một luồng gió bằng đầu ngón tay Nhanh như một mũi tên Nhằm mặt mình lấn át tới Sức mạnh không kém gì một thanh kiếm sắc bén Y kinh hãi vô cùng bùng bào dạ rằng Ủa không ngờ con nhãi này Cũng biết nhất chỉ đàn Một môn thần thông của cờ Phật Y vừa nghĩ vừa ngừa người về phía sau Hai chân nhún mạnh một cái Nhảy lui chéo sang bên để tránh né Xuân Mai thấy mình đã thắng thế Liền như bóng theo hình múa kiếm Xông vào tấn công tiếp Kiến âm nhảy lùi ra ngoài xa hơn nửa trượng Nhưng y vẫn nhảy về chỗ trước cửa đỏ nho nhỏ kia Xuân Mai đuổi theo tới Chỉ thấy y cười nhạt một tiếng Múa tiết cây sáo gan như một đám mây đen Nhắm đầu nàng nọ đánh úp xuống Xuân Mai không ngờ đối phương Biến thế thần tốc như vậy Lúc này đầu kiếm của mình đang chúi xuống Nhất thời không kịp dơ lên để chống đỡ Nàng hoàng sợ vô cùng Vội dùng thủ pháp tiêu xào để ứng phó Liên tiếp biến luôn ba thế một lúc Nhờ vậy mới miễn cưỡng tránh thoát được thế công đó của đối phương Ngờ đâu, lúc nàng ngộ hiểm, bỗng thấy phía sau mình có một đạo ánh sáng bạc như cầu vồng vượt qua đầu mình mà nhằm ngược đối thủ đông luôn. <cười> Tiểu quý, người muốn dẫn thân vào chỗ chết có phải không? Kiến âm chưa nói xong thì đã có tiếng kêu con thật lớn, đồng thời cũng có tiếng trẻ con thất kinh kêu ủa. Thì ra là Tiểu Long tấn công lén, nhưng đã bị đẩy bắn ra ngoài xa, ngã ngồi phịch xuống đất. Xuân Mai thấy vậy, kinh hãi vô cùng vội hỏi, Tiểu Long có việc gì không? Thì ra Tiểu Long thấy hai vị tỷ tỷ đối với kẻ địch kịch liệt như vậy, ngứa tay vô cùng, liền múa đoàn kiếm xông lại tấn công kiến âm luôn. Đáng lẽ thế kiếm ấy của nó rất lợi hại, nhưng vì công lực của nó hay còn non nứt, nên mới bị cây sáo của kiến âm đẩy lùi ra ngoài xa như vậy. Tuy thấy cánh tay tê tái không sao dơ lên được, nhưng Tiểu Long vẫn gắng chịu và trả lời Xuân Mai là không việc gì cả. Người nói sau vách sắt, Yến bay trong họa đường. Kiến âm thấy mình đã sử dụng tới 8 thành công lực rồi Mà chỉ đẩy lui được thằng nhỏ ra ngoài xa hơn tưởng thôi Mà không làm rớt được thanh kiếm trong tay nó Nên y cũng phải kinh hãi thầm Y cúi đầu thử nhìn xem cây sáo của mình có việc gì không Lúc ấy y mới hay Cây sáo đã bị kiếm của thằng nhỏ chém sứt một mảnh Y tức giận vô cùng liền quát lớn Tiểu quý ta hãy giết chết Mỹ trước Nói xong y định nhảy sổ lại tấn công Tiểu Long Lúc ấy Xuân Mai đã biết Tiểu Long không có việc gì Mới yên tâm Đồng thời nàng lại thấy kiếm âm múa kiếm xong lại tấn công nó, nàng vội quát lớn. Xích y yêu nghiệt, người uống là một đường chủ, đối với một đứa trẻ như thế này mà cũng dựa độc thủ rất tấn công nó như thế sao? Hôm nay bồn cô nương không thể nào tha thứ cho ngươi được. Kiến âm cười khì đáp, các người ba người đừng có hỏng thoát thân bổn tọa thử xem trước khi dãy chết, người còn có tài ba gì dở gian nữa không? Nói xong ít lại xông lên, đối với Xuân Mai liền. Điện đấu của hai người lần này còn kịch liệt hơn hồi nãy rất nhiều. Nghỉ ngơi dày lát, Tiểu Long đã cảm thấy khỏi tê tái. Nó tức giận nhất tên giặc tán dô mày rậm mắt sâu hóm này. Nên vừa ngồi dậy, nó liền móc túi lấy liên châu thiết đàn ra, đang định nhằm kiến âm ném luôn. Nhưng nó bỗng nghe thấy bên tai có tiếng người nói nhỏ như tiếng mối kêu, mà bảo với nó rằng Cái trò chơi này chỉ có thể dùng để bán chim thì được. Tiểu Long giật mình kinh hãi, vội quay đầu lại nhìn, nhưng nó không thấy một bóng người nào cả. Nó lại cúi đầu nhìn vào chiếc cung nho nhỏ và mấy viên đạn Bụng bảo dạ rằng Cung đạn này là của mẹ ta cho ta Và dạy ta luyện bắn từ hồi còn nhỏ Ta đã luyện tới mức bắn bách phát bách trúng rồi Sau ta lại phát minh ra cách bắn liên châu Chỉ ra tay bắn một cái là 10 con chim Bị bắn rớt cùng một lúc ngay Chẳng lẽ bây giờ ta lại ném không trúng Hai con mắt của tên giặc kia hay sao Nghĩ đoạn y liền rơi cung lên đỉnh bắn Ngờ đâu lại có tiếng người vừa rồi Nói vào tai y tiếp Tiểu tử, lão không nói dối tiểu tử đâu Cùng đạn này bắn tên giặc nọ có ăn thua gì Nếu tiểu tử không tin Để lát nữa hỏi phụng nhị sẽ biết lời nói của lão Là ngoa hay không ngay Lần này nó đã nghe ra tiếng người nói ấy Là một ông cụ già Nhưng nó nhìn trước nhìn sau Tìm kiếm mãi cũng không thấy ông già ấy đâu cả Nó lại tưởng lầm người ấy là bằng hữu Là bè đảng của bọn giặc Nên nó lầm bầm nói Tiểu gia này không mắc hớm người đâu Nói xong nó dương cung lên bắn luôn Kiến âm có phải là hào thủ tầm thường đâu tuy cung đạn của Tiểu Long chỉ kêu rất khẽ, nhưng y cũng nghe thấy liền. Nên y chỉ giơ cây sáo lên khẽ gạt một cái, kêu con con hai tiếng. Mấy viên đạn của Tiểu Long đã bị gạt xuống đất ngay. Tiểu Long yên trí hai viên đạn nọ thể nào cũng bắn trúng, ngờ đâu lại bị đối phương gạt rất hết. Nó lại lấy tám chín viên đạn ra bắn một lúc. Kiến âm thấy vậy tức giận khôn tả, vội dơ tay lên chụp luôn những viên đạn ấy, mồm thì quát lớn. Tiểu quý, người muốn chết phải không? Y vừa nói vừa thuận tay ném ngược lại mấy viên ấy vào người Tiểu Long thêm ném này của Y rất mạnh và rất lợi hại Dù Tiểu Long võ công có cao siêu đến đâu Cũng không thể nào chống đỡ nổi mấy viên đạn ấy Xuân Mai thấy vậy lo âu hết sức Vội nhảy ngay lại cứu viện Nhưng khi nàng nhảy tới gần mới hay Tiểu Long vẫn đứng yên tại đó Không bị thương gì cả Nàng đoán chắc mấy viên đạn kia kiến âm đã ném trượt cung nên. Vì nàng mãi để ý đến Tiểu Long, liền bị kiến âm tấn công cho một hồi, khiến nàng cứ phải lùi bước lia lia. Tiểu Long thấy mình bắn mấy viên đàn ấy, không ăn thua gì thực, hồ thẹn vô cùng, đứng ngẩn người ra tại đó. Tiểu tử, lời nói của lão có sai không? Bây giờ ngươi tin lời của lão rồi chứ. Hả, nếu vừa rồi không có lão giúp, thì ngươi đã toi mạng rồi, có biết không? tiếng nói của ông già vừa rồi lại rót vào tay của Tiểu Long như trên tuy tiểu long đã biết lời nói của ông già ấy là không sai thực nhưng nó vẫn còn chất chịu phục mặt cứ vênh lên hoài tiểu tướng kia mi không chịu phục có phải không mi thử xem xuân mai tỷ tỷ kia có phải tỷ ấy đang bị địch dồn vào thế bí đấy không đó là do Mỹ đã gây nên đó vậy mi có mau ra giúp tỷ ấy một tay không đừng có hái sợ gì hết điều cần nhất là mi phải nghe lời của lão mới được tiểu long ngẩng đầu lên nhìn quả thấy xuân mai đang bị tên giặc kia tấn công tới thấp chỉ có một cách là chống đỡ mà thôi chứ không sao trả đũa được Nó tức giận vô cùng mồm lầm bẩm nói Ai thèm sợ y nào Nói xong nó đang cầm đoàn kiếm đỉnh xông lên Lại nghe thấy ông già nọ nói tiếp mị hay già đâm vào bà vai của y đi Tiếng nói ấy vừa dứt Tiểu Long đã cảm thấy người mình như bị Một luồng sức vô hình đẩy mạnh một cái Liền bắn thẳng về phía trước Nó chưa kịp trông thấy rõ kẻ địch Thì bên tai lại nghe thấy ông già nọ nói tiếp Mau đâm đi Tiểu Long như người mất hồn không sao tự chủ được Cứ biết nghe theo lời nói ấy Mà dơ kiếm lên đâm ngay thôi Xuân Mai đang bị Kiến Âm đẩy lôi, chồng đỡ còn không kịp, nên nàng muốn giờ nhất chỉ thiền ra cũng không được. Kiến Âm thấy vậy, mừng thầm, yên trí phe này thể nào cũng giết được đối thủ chứ không sai. Ngờ đầu, y bóng cảm thấy có người mua kiếm, xuyên qua bóng sáo của mình mà đâm tới. Y kinh hãi vô cùng, chưa kịp xem đối thủ là ai. Nhưng đã phải lùi bước để tránh né trước. Tuy y đã tránh né rất nhanh, mà tay áo bên phải của y vẫn bị kiếm của địch đâm rách một mảng lớn. Y hoàng sợ đến toát mồ hôi lạnh. Vội đình thần nhìn kỹ, mỗi hai kẻ địch chính là thằng nhỏ vừa dùng cung đạn bắn mình Y càng tức giận thêm, liền mua sáo sống lại tấn công Tiểu Long ngay Tiểu Long thấy thế kiếm của mình đã đâm rách được tay áo của kiến âm Lúc này nó mới biết chỉ vì vừa rồi mình hơi chần chừ một chút Bằng không thế kiếm đó đã đâm thủng người kẻ địch rồi Nó không đề phòng, đối phương đột nhiên biến đổi thế sáo nhằm người nó mà quét ngang tới Nhưng nó vẫn không hãi sợ gì cả Dơ kiếm lên đang định sử dụng kiếm pháp của ông mình dạy cho để chống đỡ Lúc ấy bên tai lại có tiếng người cười khì và hỏi tiếp Tiểu tự đừng có do dự nữa Mau dơ kiếm lên dùng mũi kiếm hất mạnh một cái đi Là sẽ đẩy được kẻ địch lùi bước liền Thế thế công của địch thủ mạnh và lợi hại như thế Tiểu Long không tin là mình chỉ dơ kiếm lên hất như vậy Lại có thể đẩy lùi được kẻ địch Ngờ đâu nó chưa kịp suy nghĩ Thì thế sáp của đối phương đã quét tới Và nó cảm thấy cánh tay phải Hình như bị người nâng lên một cái Kiếm vừa vát đụng vào thân sáo của kẻ địch Kêu đến con một tiếng Kiến âm bỗng thấy cây sáo của mình Bị chấn động rất mạnh Hồ khẩu tay đau nhất Chân đứng không vững Người bị đẩy lui về phía sau hai bước Ý không ngờ một thằng nhỏ như thế Mà lại có sức mạnh như vậy Khác hẳn hồi nãy Xuân mai đang bị cuốn quýt Mồ hôi ướt đấm Bỗng thấy áp lực đột nhiên nhẹ hẳn Và thấy kiến âm không tấn công mình nữa Vội nhảy sang phía bên phải, nàng định thần nhìn kỹ mới hai kẻ địch đã bị đẩy lui mấy bước. Nàng lại tưởng Cẩm Vân đến trợ giúp, nhưng sau mới biết là tên giặc đã bị Tiểu Long đẩy lui, chứ không phải là Cẩm Vân. Tuy vậy, nàng vẫn sợ Tiểu Long bị nguy hiểm nên vội nói. Tiểu Long, để có mau đứng sang bên không? Vừa nói, nàng vừa mua kiếm sống lại đấu thí mạng. Thế thế công của Xuân Mai như vũ báo, kiến âm không dám kinh địch, vội dơ sao lên để chống đỡ. Tiểu Long không ngờ mình chỉ dơ kiếm lên hắt một cái mà đất đẩy lùi được kẻ địch một cách dễ dàng. Nó cũng phải ngạc nhiên, đứng gần người ra dây lát và nghĩ thầm. Ta còn nhớ, ông ta vẫn thường nói, trong võ lông, người giỏi còn có người giỏi hơn, trời cao lại còn có trời cao hơn. Kỳ nhân dị sĩ đầu đầu cũng có, chả nhẽ người nói bên tai ta là một dị sĩ rất giỏi chắc. Nó vừa nghĩ tới đó, lại nghe thấy giọng nói của ông già rót vào tai tiếp thử xem xuân mai tỷ ngươi trà vãn hồi được tình thế chủ động rồi là gì nơi đây không còn việc của chúng ta nữa tiểu tử người đừng có dây dưa với con người âm gian như thế mãi làm gì người có muốn thi đấu với một tên phản chủ mà vẫn tự phụ là tinh thông về môn địa lý không tiểu long tuy bé nhỏ nhưng rất tinh khôn biết người gì tai nói đang ngấm ngầm giúp đỡ mình nên nó khoái chí vô cùng trơn tròn xoay đôi mắt lên nhìn quanh một vòng rồi khẽ hỏi có phải lão tiền bối là bằng hữu của ông tiểu điện đến đây để giúp tiểu điện đây không <cười> ai thèm làm bằng hữu với ông của ngươi Lão già lần thần ấy làm chi Bằng hữu của ta đều là những tiểu tử hết Như nhạc thúc thúc của ngươi Và cả phụng Nhi tinh khôn đó Từ giờ ngươi cứ gọi lão là bằng hữu già là được rồi Tiểu Long nghe thấy người đó Nhận là bằng hữu của nhạc thúc thúc Trong lòng mừng rỡ vô cùng vội hỏi tiếp Thế ra tuyên bối là bằng hữu của nhạc thúc thúc đấy À còn Phùng Nhi là ai Ông già cười khỉ đáp <cười> Tiểu quỷ này vừa nghe thấy con gái Là đã hớn hở hỏi thăm liền Phụng Nhi hiện giờ có một sư phụ là Lão Quỷ Tài ba của nó còn giỏi hơn ngươi nhiều Sau này người gặp mặt nó Thế nào cũng bị nó đánh cho một trận mê tơi chứ không sai à, Long Nhi Phụng Nhi à kể cũng xứng đôi đó Tiểu Long không hiểu ông già nói gì Và chỉ biết Phụng Nhi là một con bé Và thấy ông ta nói như vậy Nó cũng cảm thấy hổ thẹn Hai má đỏ bừng à, Chúng ta đừng có nói chuyện phiếm nữa Tiểu thư mau thâu kiếm lại Dùng trường đánh tên Phản Thùng ấy mấy cái tát, Lão còn có việc phải làm đây thấy có người đỡ đầu cho tiểu long vội thâu kiếm lại về mặt thang hái nhảy sổ lại mồm thì quát lớn tỷ mau đánh ra bằng hứa giả bảo đệ đến đây phải cho tên phản thùng này một bài học mới được cẩm vân đang đối phó với phần ngao một danh túc của võ đang nàng đang dở phân quang kiếm pháp của tây thiên mục xen với huyền âm kiếm pháp của huyền âm giáo gia đối địch lại thêm các môn kinh công phi thúi vũ bộ với lan hoa hốt huyệt thủ của thượng quan nghi tuyển thủ cho để trợ lực nữa Bốn thứ tuyệt kỹ ấy cùng đem ra sử dụng một lúc Nhờ vậy mới cầm cự nổi Tuy chưa bị đánh bại Nhưng nàng cũng cảm thấy mỏi mệt lắm rồi Càng đấu lâu bao nhiêu Nàng cảm thấy tốn sức mệt nhòi bấy nhiêu Mồ hôi đã thoát ra như tắm Nàng chắc ngày hôm nay mình với Xuân Mai hai người Khó mà thoát khỏi được chỗ này Nàng đang lo âu Thì bỗng nghe thấy Tiểu Long nói như vậy Nàng chưa kịp quay lại ngăn cản Đã thấy Tiểu Long nhanh như một mũi tên Nhảy sổ tới tấn công phần ngao Nàng hoảng sợ thất kinh la lên Ủa? Cùng một lúc ấy, nàng lại nghe thấy có tiếng kêu bụp Nàng vội trố mắt lên nhìn, mới hay phần ngao đã bị tiểu long tắt trúng liền. Trường ấy không lấy gì làm đau đớn cho lắm, nhưng xưa nay phần ngao vẫn tự phụ võ công của mình cao siêu như thế nào, mà bây giờ lại bị người ta tắt cho một cái như vậy, không hay biết gì hết. Ý thấy thân pháp của đối phương nhanh nhẹn như thế, kinh hãi hết sức, vội lùi về phía sau hai bước. Nhưng tới khi ý định thần nhìn kỹ, mới hay kẻ vừa tắt mình chỉ là một thằng nhỏ mà thôi. Ý càng thắc mắc thêm, không tin là thằng nhỏ lại có tài ba đến như vậy. Cầm văn cũng ngạc nhiên hết sức, nàng vội lên tiếng kêu gọi Tiểu Long, mau lại đây. Tiểu Long xua tay đáp: Tì khỏi lỡ âu, bằng hữu ra của đệ bảo đệ tới đây giúp tỷ đó. Ông ta còn nói, ông ta không bao giờ sử dụng khí giới và bảo đệ cũng đừng có dùng kiếm chỉ lại đây dùng tay không tắt cho y mấy cái nhưng vừa rồi đệ mới tắt được có một cái thôi. Cầm văn nghe nói càng thắc mắc thêm vì ngoài hai kẻ địch với bên mình ba người ra Thì nàng không thấy một bóng người nào hết Sao Tiểu Long lại nói là có bằng hữu già trợ giúp Vậy người bằng hữu già ấy là ai Nàng đã kích ngạc và thắc mắc Thì phần ngao lại còn kích ngạc thêm Tuy y tức giận thực Nhưng với địa vị và thân phận của y ở trên giang hồ Y không tiện đối địch với một đứa nhỏ như thế Nên y nghe thấy Tiểu Long nói xong liền quay lại bảo với Cẩm Vân rằng Còn nhãi kìa Người cứ đứng yên ở đó Khỏi cần phải lo âu làm chi Trước khi Lão Phu chưa hỏi rõ chuyện Nhất quyết không ra tay tấn công người đâu Tiểu Long biểu môi xét lời nói, dù ngươi có ra tay, Long Nhi cũng không sợ gì ngươi. Phần Ngao rất xảo trá, mặt y làm ra vẻ bình tĩnh, cười khinh khỉnh hỏi. Tiểu tự, ngươi là môn phái của ai? Bằng hữu gia của ngươi là ai? Tiểu gia môn hạ của ai mà ngươi cũng không biết hay sao? Tiểu Long nói tới đó chỉ tay vào cầm vân mà nói tiếp, tỷ ấy là tỷ của ta đó. Vì vừa rồi Tiểu Long dùng thủ pháp quái dị tát cho y một cái nên Phần Ngao mới kinh hoàng thầm. Và mới phải hỏi rõ lai lịch của thằng nhỏ trước Bây giờ y nghe thấy thằng nhỏ nói Là đệ đệ của cẩm vân Nên mới yên trí liền cười nhạt nói <cười> Hai người là hậu bối của lão già phù ngọc Có phải không Tiểu long tức giận đáp Phải thì sao Bằng hữu già vừa nói Người vẫn tự phụ rất tinh thông về môn địa lý gì đó Nhưng sự thật ngươi chỉ là một tên phản thùng Nếu tiểu ra Y nói tới đó bỗng nghe thấy tiếng của ông già Rót vào tay y rằng Phải phải phải Tiểu tử ngươi chửi y như thế rất thích đáng Người cứ bảo y can tâm phò giặc Làm cái đuôi cho sức y giáo Như vậy không sớm thì chảy Thế nào cũng bị tội mạng Cho nên già này muốn thưởng cho ngươi mấy cái tắt Để đầu óc ngươi được tỉnh táo một chút Tiểu Long càng nghe càng cao hứng Mà cứ hớn hở hoài Phần ngao tức đến run lẩy bẩy Đang định nổi khùng Thì bỗng thấy Tiểu Long có vẻ tươi cười Hình như đang lắng tai nghe ngóng điều gì vậy Ý là người giàu kinh nghiệm giang hồ Thấy thế liền giật mình đến thoát một cái Bùng bảo dạ rằng Xem sắc mặt của thằng nhỏ, rõ ràng là có người núp ở trong bóng tối, dùng cách truyền ấm nhập mật để nói chuyện với nó. Nếu quả thực như thế, thì cô lô cung này đã có cường địch xâm nhập rồi. Ý nghĩ như vậy, nhưng vẫn làm ra vẻ thản nhiên nói tiếp. Tiểu tử ngươi nói nốt đi. Tiểu Long đáp. Bằng hữu gia của tiểu gia bảo người can tâm theo giặc, làm đuôi cho sức y giáo. Không sớm thì chạy, thể nào cũng bị tối mạng, nên bằng hữu gia của ta bảo phải ban cho ngươi mấy cái tát tay, để ngươi được tỉnh táo. Kẻ nào a theo giặc cũng vậy đều không muốn người ta lật tẩy mình ra. Phần ngao cũng thế nên y vừa nghe thấy Tiểu Long nói xong đã biến sắc mặt lừa giận bốc lên đùng đùng. Y còn biết những lời lẽ ấy thề nào cũng có người dạy bảo. Chứ Tiểu Long nhỏ tuổi như vậy làm sao mà biết nói những câu ác độc như thế. Y đoán chắc thề nào cũng có người ẩn núp ở gần đây. Nhưng y đưa mắt nhìn thì không thấy một bóng người nào hết. Y ngạc nhiên khôn tả. Sau cùng y lại nhìn vào mặt Tiểu Long cười thay thế hỏi. Tiểu tử bằng hữu da của ngươi ở đâu? Y chưa nói dứt đã lẹ bước tiến lên Giờ bàn tách hộ pháp ra Nhằm mặt Tiểu Long mà chộp luôn Y giờ môn đại cầm nát thủ này ra Dù cao thủ hạng nhất trên giang hồ Cũng khó mà tránh thoát được Cầm Vân định muốn kiếm sống lại cứu giúp Nhưng nàng chưa tới kịp Thì đã thấy người của Tiểu Long như bị một khối hơi vô hình Cuốn lên, lôi sang bên Đồng thời tách phải của Y như bị người lôi kéo Tiểu Long lại nghe thấy giọng khàn khàn nói Đánh thêm cho Y một cái tát nữa Bộp, phần ngao yên trí Thế chộp đó thể nào cũng bắt được thằng nhỏ Ngờ đâu khi tay vừa chộp tới Thì đã mất dạng thằng nhỏ ngay Và má của y còn bị tắt một cái thật mạnh nữa Cái tắt của tiểu long Lần này thật mạnh không thể tưởng tượng được Nên phần ngao cảm thấy má đau nhức vô cùng Đồng thời y lại thấy Cẩm vân múa kiếm sống tới Y tức giận đến nổ lửa Vội dơ tay phải lên tắt mạnh một cái Mồm thì nói Lão phu không xé xác hai người ra làm môn mạch Thì lão phu không còn là họ ông nữa Vì quá tức giận nên song trường của y cứ múa nhanh như điện chấp tấn công tới tấp Lão đặc Người lại dám mắng chửi người phải không Tiểu ra phải thưởng cho người thêm một cái tát tay nữa mới được Y vừa nghe thấy Tiểu Long nói như vậy Đã thấy một cái bóng người nho nhỏ xuyên qua trường phong của mình tấn công tới Y lăn lộn trên giang hồ mấy chục năm rồi Chưa có một địch thủ nào dám táo bạo Xuyên qua trường phong của y như thế cả Nên y hoàng sợ hết sức Và cũng sợ bị Tiểu Long tát tay lần nữa Vì vậy y dơ song trường ra đẩy một cái Rồi dơ tay lên che mặt để khỏi bị tắt. Tiểu tự, đá đi đi một cái. Tiểu Long vừa nghe thấy ông già nói như vậy, chân mình đã bị hất lên, đá ngay vào đít của kẻ địch liền. Nó cũng không hiểu tại sao mình lại ra chân được một cách nhanh chóng như thế. Vì vậy nó bụng bảo dạ rằng, cái đá này không phải là do ta đá đâu, mà là đuôi của ta tự động bắn lên đấy thôi. Tất nhiên, vị danh túc của võ đang lúc ấy đã bị Tiểu Long đá vào mông đít một cái, kêu đến bộ một tiếng. Tiểu Long khoái chí vô cùng chân nhảy tay múa mồm cười khanh khách và nghĩ tiếp nếu tay chân ta cứ nhanh nhẹn như thế này mãi có phải là sung sướng biết bao nhiêu không phần ngao tức đến nổ lòng ngực y cứ múa tiết xong trường lên trường kiếm của cẩm vân không sao đâm tới nổi y ha tiểu tử cỡ đánh lén như thế này mãi cũng ngã lắm chỉ bằng chúng ta đổi trò chơi khác đi ứng giả lại dì tay tiểu long khé nói như vậy đã có người đã đầu cho tiểu long hớn hở vô cùng liền lớn tiếng hỏi bằng hữu giả trò mới là trò gì vậy Ý hỏi quá lớn nên phần ngao với Cẩm Vân đều nghe thấy rõ một một. Phần ngao biết thề nào cũng có người lúc trong bóng tối mà chỉ bảo cho thằng nhỏ này. Dù có người dạy bảo cho nó thật, nhưng thân pháp và thủ pháp phải khổ luyện lâu năm mới tới được mức nhanh nhẹn và lợi hại như thế. Này không hiểu người nọ đã dùng cách gì mà lại truyền được võ công sang người thằng nhỏ. Cẩm Vân không biết phía sau Long Nhi lại còn có một tuyệt thế cao nhân trợ giúp như vậy. Nàng chỉ cảm thấy Tiểu Long như đang nói chuyện với ai. Và cũng như đang bàn tán với mình Những điều mà khiến nàng kinh ngạc thắc mắc Nhất là không hiểu tại sao Thần pháp và thủ pháp của Tiểu Long Lại cao siêu hơn trước bấy nhiêu bộ như vậy Có lẽ đây là một kỳ tích mới xuất hiện Nên nàng cứ trốn mắt lên Nhìn người Tiểu Đệ Hoài Tiểu Long hỏi xong lại nghe thấy ông già nọ đắp Người đừng có la lớn như vậy Cái trò chơi mới này là muốn đánh vào chỗ nào của y cũng được Và trước khi đánh Lại còn nói cho y hay để y đề phòng trước Nói cho y hay trước Thì làm sao mà đánh trúng y được <cười> người cứ yên tâm, ta cam đoan với người, tên nào cũng đánh được, y không sao tuấn tránh nổi đâu. thôi, người bảo cho y biết đi. bây giờ người sẽ dùng quyền Mật đấm vào cảm y. tiểu long đáp phục ông già nọ như một vị thiên thần, liền vâng lời rồi quát bảo phần ngao rằng: này lão tặc bây giờ tiểu gia lại đổi một trò chơi mới, chẳng hay người có dám chơi với tiểu gia không? phần ngao thấy tiểu long lắc lư đầu một cái rồi mới lên tiếng nói, trong lòng đã bực tức rồi, nên vừa nghe tiểu long nói xong, y liền đáp thằng nhỏ khốn nạn kìa người đừng có ở trước mặt lão phụ mà làm bộ làm tịch nữa đằng sau người có bằng hữu nào ẩn núp sao không dám ra đây đối diện với lão phụ cứ giấu đầu giấu đuôi như thế không phải là nhân vật số một của võ lâm thấy ý nói như vậy cẩm vân càng kinh ngạc thêm buông bảo dạ rằng phía sau tiểu long có người ẩn núp sao ta không trông thấy hình bóng của người ấy tiểu long đắt trận ngược đôi lông mải lên tỏ vẻ bực mình lớn tiếng nói tiếp tiểu dạ chỉ có một mình thôi ta hỏi người có dám đấu với ta không lại đây Tiểu ra nói cho ngươi biết Tiểu ra lần này sẽ đánh vào cầm ngươi trước À lần này tiểu ra Dùng quyền chứ không dùng trường như lúc nãy đâu Nói đánh là nó Dơ tay ra tấn công liền Chẳng theo thể thức gì hết cứ nhắm mặt phần ngao tấn công luôn Thế vậy phần ngao không sao nhìn được Liền quát lớn Giỏi lắm Tuy vậy y không dám khinh thường thằng nhỏ Vội dơ chéo song trường lên Bảo vệ lấy bộ mặt rất kiên đáo Chờ tiểu long tới gần Y cười khỉnh một tiếng Dơ hữu trường lên nhằm đối phương mà bổ xuống Ngờ đầu trường của y tuy mạnh Nhưng tiểu long không bị ảnh hưởng gì hết Vẫn cứ xông thẳng vào Và kinh phong của y như bị rét sang hai bên Không sao càn trở nổi thằng nhỏ Bùng Cầm của phần ngao đã bị tiểu long đánh trúng một quyền Tuy quyền đó không đau lắm Nhưng phần ngao đã tức đến vỡ bụng Y liền rống lên một tiếng Giờ hữu trưởng lên Dùng hết sức bình sinh phản công luôn Lão thật Lần này người đã tiên lời nói của ta là đúng chứ Bây giờ tiểu ra lại đánh vào kiên tính huyệt Trên vai trái của người đây Nếu tiểu gia dùng quyền chắc ngươi không chịu nổi đâu Nên tiểu gia đây phải dùng chỉ mới được Phần ngao vừa phản công Tài trường của y chưa đánh trúng vào người thằng nhỏ Thì kiên tính huyệt của y đã cảm thấy tê tái Thế là cánh tay trái hầu như Đã bị mất hết hơi sức Rồi buông xuôi xuống ngay <cười> Ngươi thật là vô dụng quá Bằng hữu ra của ta tức giận rồi đấy Nên ông ta lại bảo ta giải huyệt cho ngươi Tiểu Long vừa nói dứt Đã vỗ tay vào vai của phần ngao một cái Quả nhiên huyệt đạo đã được giải liền. Tiểu Long giải huyệt xong liền nhảy ra ngoài xa và lớn tiếng nói: Cầm Vân tỷ, bằng hữu già bảo đệ đi làm việc chính đáng, tỷ hãy đấu chơi với Y Chốc Lát đã nhé. Phần ngao là danh túc nhất thời bị một thằng nhỏ đùa dở như thế, tức giận đến phát điên phát khủng sắc mặt cứ thay đổi luôn luôn, lúc thì trắng, lúc thì đỏ, lúc thì xanh, hơi nóng ở trên đầu bốc lên như một làn khói. Hai mắt lồi ra như ngọn đèn ló và cứ tiến lên từng bước một tiến tới gần Cầm Vân Cầm Vân thấy thái độ của y như vậy cũng phải kinh hoàng. Nàng liền thét lớn một tiếng, mua kiếm tấn công luôn. Phần ngao tức quá hóa giận dơ song trưởng lên phản công luôn. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã đấu được hơn 10 hiệp. Trưởng nào của y cũng hầu như muốn cướp giật lấy kiếm của Cầm Vân vậy. Cầm Vân thấy y đấu thí mạng như vậy cũng phải kinh hãi. Nàng đành phải giờ tới tám chín thành công lực ra mà đối phó. Trong lúc hai người đang đấu kịch liệt thì Tiểu Long đã mất tích. Thì ra, đó nghe lời ông già mà nhảy ra ngoài sảnh. Bên ngoài bạch cốt đường ấy là một cái sân, đáng lẽ phải là sân lộ thiên. Nhưng sân ở trong cô lâu cung này, bên trên đều có ván sắt che kín, cho nên tuy là sân, nhưng trông vẫn như là một căn nhà, và thấp hơn những căn nhà kia. Tiểu Long vừa nhảy ra ngoài sảnh, hạ chân xuống giữa sân, đã nghe thấy tiếng ông già ở trên đầu vọng xuống. Tiểu tử ngươi nhảy đi. Tiểu Long nghe nói mừng rỡ vô cùng vội đắp, Bằng hữu già, thế ra bằng hữu ẩn núp ở bên trên đấy sao? Ông già ấy hình như ngáp một cái, rồi vừa cười vừa nói tiếp. Ai, hồi hôm vì già uống nhiều rượu quá nên ở trên này ngủ suốt một ngày đêm. Hả, đừng có hỏi nhiều, mau nhảy lên đây đi. Tuy trong lòng thắc mắc, nhưng thấy ông già bảo mình nhảy lên. Nó thấy từ dưới đất lên tới chỗ ván sắt chỉ cao chừng hai trượng mà thôi. Không biết ông ta gọi mình nhảy lên trên đó để làm chi? Chẳng nhẽ nhảy như thế có thể ra khỏi được nơi đây hay sao? Nó liền tuân theo lời của lão già mà nhảy lên trên ngay. Nó cảm thấy người của mình bỗng có một sức lực rất mạnh hút chặt, nên thân hình của nó cứ nằm sát vào tấm ván ở bên trên. <cười> Tiểu tử, có thế này chúng ta mới tiện nói chuyện với nhau chưa? Tiểu Long đoán chắc ông già nằm ở trên ván sắt. Ông ta gọi mình nhảy lên đây là để tiện nói chuyện với mình. Nghĩ như vậy nó cũng phải bật cười. Tiểu tử kia, thanh kiếm ở trong tay có phải là do ông của người đất tặng cho đó không? Tiểu Long gật đầu nhưng nó lại nghĩ thầm Bằng hữu già này ở trên đỉnh ván sắt Làm sao có thể trông thấy được ta gật đầu như vậy Nên nó liền lên tiếng trả lời Dạ Ông ngươi có nói cho ngươi biết Kiếm này tên là gì không Tiểu Long vẫn có thói quen gật và lắc đầu Nên nó lại lắc đầu cái nữa Nhưng rồi nó lại cười khỉ và nghĩ tiếp Mình gật đầu ông ta đã không trông thấy Thì lắc đầu ông ta thấy sao được Cho nên nó lại lên tiếng đắp Không, ông của Tiểu Điệt không nói cho Tiểu Điệt hay Ngươi cười cái gì Cười ta không trông thấy ngươi có phải không ngừng dây lát ông già hỏi tiếp mấy thế kiếm phân quang kiếm ảnh của ông người dạy cho người có thuộc không tiểu điện đã thuộc hết rồi nhưng phải nói không được tinh xảo có phải không nếu tinh xảo người sử dụng môn kiếm ấy cũng đủ đối phó với kẻ địch rồi nói thực cho người biết thanh đoàn kiếm này là phân quang kiếm có thể chặt vàng chém ngọc sắc bén không kém gì long hình kiếm của nhạc túc thúc, thúc người đâu nếu dùng thanh kiếm này phối hợp với phò phân quang kiếm ảnh Oai lực của nó càng mạnh thêm Lúc đầu tiên, Tiểu Long mới nghe thấy có người nói đến thanh đoàn kiếm của nó, vốn dĩ là phân quang kiếm. Nó ngạc nhiên hết sức, bụng bảo dạ rằng, Là thực, sao ông ta không nói cho ta hay, và cả mẹ ta cũng không nói cho ta hay nốt. Ông già khẽ thở dài một tiếng và nói tiếp, Ai, nguyên nhân của nó ra sao, sau này ngươi sẽ hiểu liệt. À, ngươi biết tại sao, già lại gọi ngươi nhảy lên như thế để làm chi không? Vừa rồi, bằng hữu già, trả bảo nhảy lên trên này để nói chuyện cho tiện là gì? người ngu xuẩn thực so sánh với con danh phùng nhi thì người kém xa nó quá. lúc nãy gia chả nói rồi là gì? chúng ta còn có việc chính đáng phải làm. tiểu long không hiểu ông ta bảo mình làm việc chính đáng gì, đang thắc mắc thì bỗng chợt nghĩ đến vừa rồi ông ta nói đến thanh bảo kiếm của mình có thể chém vàng chặt ngọc, không kém gì thanh long hình kiếm của nhạc thúc thúc. nên nó vội hỏi tiếp, à thế ra bằng hữu giả muốn gọi tiểu long lên đây để khoét thủ một cái lỗ hồng có phải không? ha, kể ra người cũng khá thông minh đó, vừa đoán là đúng liền. Đó là việc của ngươi Chả nhẽ lại còn muốn già này ra tay khoét hộ ngươi hay sao Tiểu Long thấy mình đã đoan trốn Trong lòng mừng rỡ hết sức Đằng nào cũng đã có chân khí của ông già Hút chặt lấy người mình vào vách ngăn Không lo ngã nữa Cho nên nó vội rút ngay thanh bảo kiếm ra Đâm vào vách ván Quả nhiên phân quang kiếm của nó sắc bén thực Không tốn công gì hết Chỉ rạch mấy cái đã thùng một miếng to bằng cánh cửa sổ rồi Nó liền đầy miếng ván ấy lên Thế ánh sáng tăng vào sao chiếu xuống Lúc ấy nó mới biết ở bên ngoài trời đất tối rồi Nó mừng rỡ khôn tả Vội chui ngay ra bên ngoài Nhìn bốn chung quanh Nhưng không thấy một bóng người nào cả Nó lại nghĩ tiếp Bằng hữu giả chả nói là đang nằm ở trên ván sắt là gì Sao bây giờ lại không thấy hình bóng của ông ta đâu hết Nó đang suy nghĩ Thì bỗng nghe thấy bên dưới có tiếng người nói vọng lên rằng Tiểu tư kia Người phải khoét to thêm tí nữa Để cho hai con nhỏ cùng chui lên được chứ Tối hôm nay Già này phải ngủ một giấc cho thật đã đời Vì ngày mai ra này phải đi khết mã đài ngay. Tiểu Long không dám hỏi nhiều, liền nghe lời mà khuét cái lỗ ấy to thêm một chút nữa. Rồi nó lớn tiếng kêu gọi. Cẩm Vân tỉ, tỉ Xuân Mai tỉ tỷ hai người mau ra đây. Lúc ấy Cẩm Vân đã đấu với phần ngạo được hơn trăm hiệp. Nhờ có môn phi thúy vũ bộ nên nàng mới không bị đánh bại. Lúc này nàng nghe thấy Tiểu Long gọi, liền nhảy ra ngoài xa hơn trường. Đồng thời Xuân Mai cũng nghe thấy Tiểu Long gọi như thế. Vội dơ tay trái lên búng liên tiếp. Đã có mấy luồng tiềm lực vô hình nhằm mặt kiến âm mà tia tới, bắt buộc tên ấy phải nhảy lùi về phía sau. <cười> Các người định chạy đi đâu? Phần ngao nhanh như một mũi tên, đuổi theo và rơ tay ra định chộp lấy Cẩm Vân. <cười> Phần ngao bằng hữu khỏi cần phải lo âu như vậy. Ở trong này, dù chúng có cánh cũng không sao bay thoát được. Kiến âm vừa cười vừa nói như thế, vì y yên chí ngoài sân đã có ván sắt che đầy thì làm sao mà tẩu thoát được. Cẩm Vân xuân mai ra tới ngoài sân không trông thấy hình bóng của tiểu long đâu hết nhưng xuân mai nhanh mắt đã trông thấy trên đỉnh có một cái lỗ hồng trong lòng cảm mừng vội bảo với cẩm vân rằng tiểu thợ hãy nhảy lên đi để tiểu tì đoạn hậu cho cẩm vân chẳng nói chẳng rằng nhảy lên luôn nhưng khi tới xuân mai sắp nhảy lên thì kiến âm đã đuổi theo tới và muỗi sáo tấn công luôn nàng vội quay kiếm lại để chống đỡ kiếm và sáo của hai người va đụng một cái thật mạnh xuân mai cảm thấy tay mình tê tái và bị đẩy lui về phía sau một bước ha <cười> còn nhãi này Có mau nghe lời lão phụ mà nằm xuống không Thì ra phần ngao ở đằng sau Đã nói như vậy Và đã dơ tay ra định chộp lấy đầu vai của nàng Xuân Mai quay người lại Nghiến răng bí môi và dơ tay trái lên Lại dùng nhất chỉ thiền bắn luôn một thế Vào cổ tay của phần ngao Người muốn chết có phải không Phần ngao không thâu tay lại Mà còn biến trào thành chỉ giơ ngang bàn tay ra đẩy một thế công lực của Xuân Mai bằng sau được phần ngao Chỉ nghe thấy kêu buộc một tiếng Thân một người bị đẩy lui 7-8 bước Nhưng người đó không phải là Xuân Mai mà lại là phần ngao. Sự biến đổi đột ngột ấy không riêng gì phần ngao kinh ngạc mà cả kiếm âm lẫn Xuân Mai cũng đều kinh ngạc nốt. Đột nhiên bên tai có người khẽ nói Con nhỏ này không mau đào tàu đi con đứng ở đó làm chi? Xuân Mai mới cảnh giác và nhận ra đó là tiếng nói của ông già bé lùn nên nàng không suy nghĩ gì hết vội tung mình nhảy lên phía trên chui qua lỗ hổng ra bên ngoài ngay. Con nhãi này, ngươi... Kiến Âm thấy thế vội túc mình nhảy lên nhằm ngang lưng Xuân Mai mà tấn công. Phần Ngao cũng không chịu lép vế, vội nhảy lên theo. Ngờ đâu hai người vừa nhảy lên đã va đụng phải một bờ tường vô hình khiến cả hai đều bị đẩy lùi về phía sau. Kiến Âm vừa hạ chân xuống mặt đất đã kinh hái kêu ủa. còn Phần Ngao vừa xuống tới nơi đã liên tiếp tấn công luôn hai trường, rồi lại nhảy lên theo. Hay nói cầm vân nhảy lên trên ván sắt thấy Tiểu Long tay đang cầm đoàn kiếm đứng canh gác ở cạnh lỗ hồng. Nàng mừng rỡ khôn tả, Tiểu Long vội hỏi Cẩm Vân tỷ đã lên đấy sao? Thế còn Xuân Mai tỷ đâu? Y chưa nói dứt thì Xuân Mai đã nhảy lên theo Nàng ta vừa lên tới nơi đã lớn tiếng nói Nguy hiểm thực Thôi Tiểu Thư chúng ta mau đào tẩu đi Ngờ đâu Cầm Vân dắt tay Tiểu Long vừa túc mình nhảy lên Thì đã nghe thấy Xuân Mai lớn tiếng dặn bảo Tiểu Thư phải cẩn thận Thì ra trên đỉnh nóc nhà của cô Lâu Cung Đều có che đậy bằng một cái lưới Trên đó có rất nhiều gai móc Xuân Mai mới đi được một bước Đã bị mấy chục cái móc nhỏ móc chặt Vì vậy nàng mới vội bảo cho Cẩm Vân hay như thế Ngờ đầu nàng nói hơi chậm Nên cả Cẩm Vân lẫn tiểu long Vừa nhảy xuống đã bị móc chặt lấy hai chân Và cả hai cùng kêu ủa lên một tiếng Cái lời ấy tuy mềm nhũn Nhưng xích y giáo dùng để đối phó Với các tay cao thủ thượng thẳng Ban đêm mò đến để giò la Nên nó rất dẻo dai Không sợ đau kiếm chém đứt Vì vậy Xuân Mai chém luôn mấy nhát Mà không ăn thua gì cả riêng có tiểu long dùng thanh đoàn kiếm của y chém xuống một nhát, cái lưới đã đứt tung ra liền. nhưng vì mấy chục cái móc vẫn dính ở giày và quần áo, nên nó cũng không kịp gỡ ra để vội nhảy lại cứu cẩm vân với xuân mai. đang lúc ba người bị vướng phải lưới và móc sắt ấy, thì bên dưới đã có hai người nhảy lên. hai người đó chính là kiến âm với phần ngao. chúng vừa lên tới nơi đã nhanh như điện chớp nhảy sổ lại tấn công ba người luôn. tuy xuân mai với cẩm vân đã được tiểu long giúp sức chặt đứt những móc và lưới kia hộ. Nhưng hễ bước chân sang nơi khác thì lại bị quấn chân như thế ngay Hơn nữa lại thấy kẻ địch đuổi theo tới Nên hai nàng cứ kêu khổ thầm hoài Kiến âm cười ha hả nói Phó lão cả, trong ba tên này có một tên là Phản Đồ của Văn Diệu Đạo hữu Và lại có liên can mật thiết với thằng nhỏ họ nhạc Vậy chúng ta cần phải bắt sống nó mới được Thì ra lúc ấy ngoài kiến âm với phần ngao Lại có thêm một ông già to lớn vạm vỡ Tuổi ngoài 50, tay cầm đơn đao Y nghe thấy kiến âm nói sau liền cười gần, đưa mắt liếc nhìn cẩm vận với Xuân Mai rồi đó lời Diệp đường chủ cứ yên tâm, với ba đứa nhãi chưa hết thời sữa này thì có ăn thua gì đâu, chúng dù có cánh cũng chưa chắc đã bay nổi Xuân Mai vội quát lớn, người là cách thái gì mà cũng đòi làm bộ làm phách như thế Nói xong nàng giơ tay trái lên, dùng nhất chỉ thiền nhằm người đó búng luôn, đồng thời tay phải mua kiếm tấn công tiếp Nhưng lão già họ phó này hình như cũng không phải là tay vừa Nên y không hãi sợ gì hết ông dung múa đao xông lại đấu với Xuân Mai Y cũng biết nàng không phải tầm thường Nên thế đao nào của y cũng đều nhằm đại huyệt của nàng tấn công tới Chỉ trong chốc lát hai người đã đấu được hơn 10 hiệp Xuân Mai thấy đao pháp của đối phương lợi hại Nhưng y cứ đứng yên một chỗ chứ không dám xê dịch nửa bước Lúc này nàng mới vỡ nhẽ bụng bảo dạ rằng Thế ra tâm lưới có gai móc này chỉ một vài chỗ là có thể đứng được thôi Nên ý mới đứng yên một chỗ mà không dám di chuyển như vậy. Như vậy mình cứ bảo vệ chặt chẽ là y không thể nào làm gì được. Nàng nghĩ như thế, vừa mong ông già bé luồn mau xuất hiện để cứu bọn mình thoát khỏi nơi đây. Trong lúc Xuân Mai đấu với ông già họ phó thì Cẩm Vân cũng đang đấu với kiến âm. Vì vướng cái lưới không ai dám nhảy nhót hết, nhất thời không phân biệt được ai thắng ai bại. Chỉ có Tiểu Long là thiệt thòi nhất vì cả đối phó với y lại là ông phần ngao. Vừa rồi nhờ các bằng hữu giả trợ giúp Nên nó đã đánh và tắt được đối phương mấy cái Nó lại tưởng lầm Là tài bác của đối phương không hơn gì mình Nên vừa thấy phần ngao tiến tới Nó đã nói Lão tặc lại đây để tiểu ra thưởng thêm cho mấy cái tắt nữa Trông thấy tiểu long Phần ngao đã tức giận đến hai mắt nổ lửa Nên lúc này cũng không nghĩ đến Việc mình không nên đấu với một thằng nhỏ như vậy Y chỉ cười nhạt và đáp Tiểu tử khốn nạn kìa Có mau nộp mạng cho lão ra không Nói xong, y giơ hai bàn tay hộ pháp ra Mà chộp tiểu lông Tiểu long quên rằng Trên mặt ván sắt còn có lưới đầy những gai móc Nên y cười khì khì và chế nhạo rằng Hả lão tặc kia Hai bàn tay của người tiểu gia này đã lãnh giáo qua rồi Nói sau Nó liền túc mình nhảy về phía sau đối phương Ngờ đầu chân của nó vừa đứng xuống Mặt ván sắt đã bị những móc và gai Bám chặt lấy chân liền Nó hoảng sợ vô cùng vội dùng đoàn kiếm khua luôn Lưới và móc sắt đó Đều bị đứt ngay Phần ngao giật mình kinh hãi. Ý không ngờ người bị lưới và móc sắt móc chặt mà lại còn nhảy tới phía sau mình được. Ý đã bị thằng nhỏ này đánh đập mấy cái rồi nên Ý rất cẩn thận. Vội quay người lại. Và vì phạm vi chỗ đứng của Ý rất nhỏ nên lúc Ý quay lại phải hết sức cẩn thận. Ý thấy Tiểu Long đứng ở chỗ cách xa mình hơn trưởng. Tức giận vô cùng, liền quát lớn một tiếng. Múa song trường đẩy luôn. Vì Ý đã dùng đến 10 thành công lực nên trưởng phong của Ý vẫn đủ sức đẩy tới chỗ Tiểu Long đứng. Tiểu Long không biết lợi hại, cứ múa tiết thanh kiếm để bảo vệ toàn thân, nhưng y đã cảm thấy áp lực của đối phương nặng như núi, cả sự hô hấp cũng khó khăn nốt. <cười> tiếng cười vừa nổi lên, mọi người đã ngửi thấy mùi rượu thơm tho vô cùng. Tiếp theo đó có tiếng kêu bùng, một cái bóng người đã bị hất bắn ra ngoài xa hai tượng, rơi xuống mái nhà. Y chưa kịp bò dậy thì đã bị móc sắt móc chặt lấy toàn thân liền.